võ minh thần, thần nữ cứ điểm nhiên vọt xuống, bốn con sói ngồi bên mạn thuyền đâm chèo xuống nước như tay bơi chạy. Hai chiếc cầu chu chồm ngược dòng lũ như chó chồm trên sóng. Thần nữ đứng bên con sói, bật khen nhỏ bằng tiếng thổ. "Mày chèo giỏi lắm, phải vẫn bơi thuyền độc mộc trên sông Hát Trăng." Còn chó sói lử mắt không đáp, thần nữ ghé tai thì thào, "Mày đâu có phải chó sói." con sói gừ một tiếng, thân nữ lại bảo mày là con gái. con sói bỗng thì thầm, con mày cũng đâu phải cú mèo. phận ai nấy đo, chớ có nhiều lời. thân nữ ghé sát mà hỏi, chúa mày giống gì? chó sói thành tinh hay người hóa sói? còn sói chèo thuyền gừ một tiếng nữa, thân nữ đang đợi chuyện.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 hai ai đấy nhìn kỹ mới hay đó là một tượng nữ nhân và một pho tượng cá, là cá heo. hai pho tượng này đang cuốn lấy nhau. hấp tinh bà cười ré lên, bà đoán không sai, đàn bà lấy cá, bay đâu đứa nào biết chèo thuyền giúp chó sói một tay đi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 Hàng mấy chục pho tượng với rất nhiều loại thú điều kỳ ngư, rời bướm đuổi ươi khỉ đột. Khi hai chiếc thuyền sói vượt qua hồ ngũ giác sang tới bên kia, lại gặp một cặp tượng to bằng người lật lờ trên mặt nước, pho tượng hồng cầu quẩy lông vàng, một mỹ nhân bạch thạch quấn lấy nhau, rải rác chung quanh có hàng chục hình tượng nữ nữ nằm ngồi đủ kiểu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 con xác đã mày đấy thành cái túi da là cái chắc võ minh thần nghe hai tiếng túi da lại nhớ tới di hài của mẹ vẫn nằm sau lưng lòng nhói đau như bị mũi rồi đâm rào sát cữa sực thấy mẫu giả xòa nói lớn mù không được phép vào động hóa sinh hấp sát cú mèo liệu vào sẽ có quần giả đón biệt đường sinh tử chứ cú bà cười thét trầu trường cút đi bà xuống đến âm ty còn được xá gì cùng chó tinh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 Võ Minh Thần ngồi cạnh phù dung đương, vừa định phát điện kình thám sát, bỗng nghe hất tình bả quát lớn, át cả tiếng tác đồ ảo ảo. Giữ triển trò vững, chớ tạt vào vách, hai con mắt đáo liền kia là đầu mối cơ quan để bả chọc mắt chó đất. Lời dứt nghe véo một tiếng xé không khí, tiếp liền một chàng chó tru vàng ầm như thực, từ trong mồm sói bắn vụt trong một lưỡi thép mềm như loại thước sắt bán của chắc địa.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 vừa dứt, cụ bà vung tay phát kình đánh bốp vào đầu con chó sói. Không ngờ con sói này rú lên một tiếng đề thề, nhà luôn ra một cái lưỡi dài cứng. Cụ bà đắc ý cười ré lên, túm ngày lấy lấy ruột vào kêu kinh con kình còn, thọt cái đã kéo thuyền lên dựng sững. Những những trền ngọn.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 cốc này nở phình khoảng năm thước rộng giữa hai con thác và vực xoáy sầu khoắm. chưa biết cử động sao cho phải, cú bà lại mắng lớn. cho tình nhiễu sự, đón khách đấu chiến sao không đón cho đường hoàng tử thế, bắt bà đi thuyền qua cái cửa chó đá này. hừ, từng nữ kia à nằm thế thì không thấy rét sao? Lời vừa buông, bất ngờ phò tượng nữ từ từ dơ đuôn cánh tay thõng chìm dưới nước lên. Bàn tay nàng cầm một cái sọ người, ngậm một bàn tay xẻ nằm ngón, lòng bàn tay có ba chữ đần tình sành đẻ. Tử môn cung. Cả bọn cú mèo và võ minh thần thần nữ cùng thoáng ngạc nhiên, trừng mắt dòm cú bà mà hỏi: Tử môn cung là cái cửa gì? Cửa chó đẻ hay là cửa chết? bóng phò tượng lật luôn tấm biển sỏng người hiện ra mấy chữ tử môn thương nữ vụt mở mắt ra nhìn chồng chọc ánh mắt sâu thắm như mắt hồ ly cú cừu vén rèm dòm vào trợn mắt mà kêu tượng thịt tượng thịt nằm ngọn thác bọn võ minh thần thần nữ chú một nhìn chưa rõ thực hư bỗng thấy phò tượng vùng cất tiếng cười âm u cú mèo đá xa vào cửa chết ha ha cửa này đưa cú mèo xuống ầm thì cú bà măng lớn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 Cú bà cười thét lên, bà đánh vào cửa đó chứ còn sao nữa. Tường nữ hất hàm, thử coi, cú bà lấy ra một cây cùng sắt, một bắn thốc vào hạ vận tượng. Tường nữ xoay người, mũi tên đào xuống mạng nước, bỗng từ chỗ đó bắn vọt lên trời một lưới thép dài năm sáu thước tay. Cú bà tóm lấy, bùng trước đưới kia, lập tức thuyền treo theo đưới thép, từ từ vượt qua vùng xoáy, dịch đậu trên ngọn thác, ngay bền phò tượng nữ tượng nữ đứng dậy, thân hình in vào nền thác, coi thật là đẹp, đúng là một tuyệt tác. Thình thình từ trong cắn của hấp tình bà có tiếng rào rào, chọc chọc. cố gắng lắc lừ muốn đổ, vóc phổ phập phồng, từ trong cắn xông ra một thứ bụi tanh đồng chịu không nổi. võ bình thần phụ dung nương khung dòm vào cắn, vừa nghe tiếng hấp tình bà kêu trù kéo, không được, không được, chưa đến bữa, nhưng đến bữa của ra ra rồi.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 Lúc này Tượng nữ đang mải nghe tiếng là trống tán, bỗng thấy mình quái vọt ra túm tay, Tượng nữ giật mình giật vội tay lại, nhưng ta bị nắm khừ cư. Võ mình thần, thân nữ vung mạnh tay kia và chật vật vào cánh tay quái, nào xe cánh tay quái dài như địa đói, tay lại túm luồn đấy, kéo kỳ Tượng nữ lại mạn thuyền, bị túm cả hai tay, Tượng nữ mất đà bị lôi miết tới, mảnh vai đó phập phồng như cánh bướm.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 thấy kỳ quái, nàng ta tỏ vẻ ghề khiếp, co trần đá tốc vào cây, nhưng quỷ mộc xem chừng dạo này đã thành tinh, lợi hại vô cùng, phản ứng linh mẫn như người, nó thò luôn mấy cành liều nghêu quá lấy trần của nữ, dùng sức khổng lại thì quát bất ngờ, nữ nhân vừa vùng vẫy vừa hét lớn. Quỷ mộc, quỷ mộc buông ra chết hết bây giờ vì một tiếng quỷ mộc vươn cành tát luôn cả cú bà đúng lúc đó cái lưỡi thép rụt gần hết sắp rời tay của cú bà võ minh thần nhát qua biết nguy cơ quan ngầm sắp di động chỉ đây nếu không có nữ nhân cùng này hướng dẫn có thể xảy họa như chơi chàng trai định cứu nữ nhân lại sợ độ tung tích sớm đường mắt nhìn nữ nhân đã bị lôi lên cây chỉ còn một chân đứng dưới nước hai cái vòi mõm heo của quỷ mộc đã ngậm chặt lồng ngực của nữ nhân sắp giếng nát như trời, chàng trai vùng kêu, lửa kỵ, lửa kỵ, ra không vẫn sức nóng, nữ nhân cũng là tay có võ công, nghe kêu thì lập tức vẫn sức điện công truyền sức nóng vào tay. Thình lình, từ trong các khóc bên nách đột hiện ra hàng chục con sơn cẩu, bắn hàng loạt tên lửa vào quỷ mộc, nào ra quỷ mộc bị nóng nổi hung lên, lôi nghiến nữ nhân lên giữa tàn cây, ôm chặt lấy như người nhện quỷ còn mỏi vụt một cái, một đưỡi thép sụt xuống nước mất dạng, kình con kinh con, cơ quan dần ngầm lại sắp dị chuyển. Cũ bà muốn gỡ mạnh, lại sợ đau da da. Thần nữ nhanh trí thổi phù một luồng mê hồn công phủ dùng công bảo thẳng gốc cây.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 tử môn cung theo luật cấm cùng như vậy, dứt lời nữ lang này vọt lên hốc đá bền vách mà mất dạng. hấp tình bà ôm quỷ quyến nhục vào cắn vuốt ve, quỷ mộc tinh chừng bị đau cứ lắc tư qua cảnh lá rào rào, hai cái vòi ngò ngè kêu chòm chọp chui vào nách của cú củ mèo như còn níp đòi bú cú bà cười ré lên, mộc lang quân chịu có nhịn chút nữa thôi, vào cung tây sắc thiếu gì còn thịt non tơ, ra già, già ăn mấy con cũng có mà, giờ hãy nằm yên, lát còn giúp tiếp hấp mà vừng chưa. lạ thay quỷ mộc tinh linh vẫn như người, vừa nghe tới đó thì không đắc lư kêu ré gì nữa, vùt luôn vòi mõm vào xuống chậu sứ, hấp tình bà chợt ngoái lại kêu thế, cú đầu đàn thang lang thang vui. Bữa nay, hai chị em mì, nhành ký giữ gà, được việc của bà, cô, hấp sỏng mà phương, bà kiếm cho mấy đứa con trai điển thả hồ hú hí. Võ Minh Thần, thần nữ chỉ gật gù cái đầu, không dám lên tiếng, cũng mày hấp tình bà đang bài việc, tuyệt không chú ý, cú bà quát thế. Nó mở cửa nước rồi, vào thôi, thần nữ vừa dợm tay chèo, bỗng nghe giọng nữ hồ ngang cửa hầm bên trái có chỗ cho cú tùy tầm ngồi đợi.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 chúng còn có dị pháp bí mật nào hy vọng chọc thùng được vầng huyết khí ngũ hành của ma vương võ Mịch thần nghĩ thầm chợt nghe một con cú đồng hành gật gật mỏ hú lên tiếng thổ quảng tây thèn leng thèn phui tỉ tỉ ạ kia có cái nhà ta vào ngồi đợi đi hai người ngoảnh trông vào quả giữa lùm cỏ cây hoa lá ven núi có một ngôi nhà rất lạ mắt phải gọi là nhà tháp vì toàn nhà toàn bằng gỗ bốn năm dàn dọc núi nhưng ở giữa lại có một cây tháp cao đúng năm tầng nhọn hoắt từ mặt đất lên một lạch nước chảy ôm quanh với một cây cầu uốn cong sơn đỏ chót còn nhà tháp sơn năm màu võ minh thần kẽ bảo với thần nữ lối kiến trúc trọng động tây sắc tòa án theo luật sinh hóa trong cản khôn các nhà bốn gian tứ tượng tháp năm tầng là ngũ hành cộng với mấy gian là bát quái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 Nắm tay nhau nhảy vào ra ngọn phách quả phao gỗ lệnh bệnh. Hai người nhảy xuống dùng thuật khinh phù, dùng tay chèo miết, giây phút đã tới cười tỏ vỏ. Trong khi sương mù nhiều ra, tan lên bộ ngược rồi đấy. Ben thả cá phao vọt lên chân tường thành, cây cối dày leo mọc dày. Hai người nhảy vọt lên ngọn tường, vừa vén sương nhân tạo dòm vào, võ Minh Thần bỗng xúc động can trạng.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 Không, mỗi đầu muốn diện kiến, chỉ muốn thấy mặt nàng vì thầm cảm ơn cứu mạng ngầm nào. Tân nữ yên lặng, kín đáo thở dài, trần có bóng người thoăn thoát đi tới, nàng vội kéo vó ẩn vào gió tối. Một bóng nữ từ phía điếu kiều trước mặt thoăn thoát đi tới, vẻ vội vã xuống thẳng cung nguyệt kiều. Tiếng tỷ im lặng, tiếp điền trong vắt rõ giọng cô gái đèo hát ra.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 phá vỡ quỷ muôn tiền phải là kẻ có uy lực vô biên. Tàng ngờ, tàng ngờ chính là giọng của nàng chìm thấp, chợt nghe hỏi, khuyên may, chúa vương đã biết chưa? giọng nữ đáp nhỏ, đã truyền. mụ con bảo chiếm tiền hạ, võ minh thần phủ dung đương cố lắng nghe nhưng tiếng nhỏ quá không sao nghe được, bỗng nghe tiếng đèo dùng đi mau mới được. rầm có tiếng cửa đóng, từ dưới cung có ba bóng nữ mặc quần áo đèn gọn gẽ.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 với những khóm xương bùi trồi vờ vẩn quyện cây mà xa xa có hình một toản lâu đài đen xì đường nét kiến trúc vi phạm hai người trẻ tuổi phục trên điếu quan sát lòng bỗng dưng sầu hận mênh mang chàng trai họ võ vùng tưởng nhớ đến gói di hại của mẹ vẫn cõng trên lưng gạt chuột bỗng đầu sót sót xa mẫu thân lâu đài tinh sói kia rồi từ ngày mẹ thác oan con nhỏ lạc vào giữa loài đàn sói dữ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 thần nữ cũng thấy làm lạ, không thể ngờ nỗi cảnh trong giấc mộng lại giống cảnh thực đến thế. nàng nữ chúa bỗng thấy lo lắng vẩn vơ, chỉ sợ chuyện bất thường nhưng không dám ngỏ lời. đang ngẫm thì bỗng thấy từ trong cửa lâu đài vào ra năm bộ mập vào một bầy sói, cả năm bộ đều cưỡi sơn cầu, xô đàn đi như gió cuốn về dãy tường thành xa xa, dễ bền hữu. nhánh mắt đã mất dạng, bọn mập dạ xoa vừa khuất võ minh thần quay bảo với phủ dùng đường.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 tới cửa ngoài nước luồng loe rộng thành một cái bể hình móng lửa. hai bên sát thềm cửa có hai cái con sơn cẩu đá đang vờn mỹ nữ muốn về im lặng thảm sâu cũng không một bóng chó sói người ngợm lạng bạng võ bình thần phù dung đương đứng quan sát giây phút chàng trai kép bảo thôi nàng hãy đứng ngoài này để mẫu vào lâu đài thần nữ đáp đã gặp tây sắc tinh đâu trong lâu đài nhất định có ma chảnh xó quỷ tiếp phải theo giúp nàng Quỷ đồng nhi này, có thiếp sai, có sức mạnh cự nổi hàng trăm âm binh. Võ Minh Thần đành nhượng bộ, lập tức thần nữ sứ phủ dung thì thảo chuyện quỷ gió. Đồng nhi, đài kia là của tây sắc tinh hồng cầu quẩy, trong có mà chảnh cạm bẫy, hầm hố địa, thủy lôi độc hại, này chỗ cô cùng phò mã, sắp vào lâu đài tình sói, người khám phá, sám sắp đường đi nước bước, đưa tới cùng ổ sói tinh tứ túc cho kín đáo.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 Hai người chưa rõ chuyện chi, bụt thấy hai đốm quỷ đồng nhi từ trên một ngọn cửa sổ là vốt xuống, tôi thẳng ra chỗ có hai người phụng, Có giọng âm u mơ hồ nổi lên bên tai thần nữ phù dung, nàng vội quay bảo minh thản, Tẩy sắc mà vườn cho mở trận, sắp đấu với mẹ con chú cú phản siêu hóa, lụ quái khách tứ chiến cũng đã tụ cả nơi khách sảnh, ta vào thôi. Quỷ Đồng Nhi trôi trước mở lối, võ Minh Thần phù dung đương theo sau, cả hai vẫn mang quyền lốt cú mèo, đường vào men xác lợi nước, vòng tung thoát đã vào tới bên cửa tượng sói vẩn mỹ nữ, nhìn vào cửa lâu đài nước cuồn cuộn. cuộn. Ánh sáng biếc lần tình chậm trần, hai bên cửa dọc vách đứng có dựng mười hai quan tài thủy tinh, trong đứng mười hai con só làm nữ, từ cửa vào vách đá dựng cao vút như hút tầm mắt. Võ Minh Thần càng giòm càng thấy lạ, thế toàn lâu đài này giống hết toàn lâu đài chàng đã nằm mơ thấy đêm nào. Nhưng quỷ đồng nhi đã đưa hai người lướt lên lóc hoàn tài sát trần vào trong êm ru.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 Phi phì gừ học, gừ học. Từ dưới vụt nhu lên một con sơn cầu khổng lồ, to hơn trâu mộng, đứng hai chân sau lù lù. Nhà nành phát tiếng gừ học. Như chó thật, hai con mắt chó đá trợn trừng phun ra hai luồng ánh sáng xanh lè, dài hàng thước tây, phi chích xuống chỗ hai người đứng. Ngại có cảm vẫy, thần nữ kéo minh thần lùi bọt bước. Sơn cầu vẫn gừ học, mắt phun phì luồng sáng xanh lè, thần nữ lại bảo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 thần nữ giòn giận, ra cũng là gương phản chiếu, một ứng vội ứng tiếng mà đáp, chúng tao theo hầu bà cô phản siêu hóa lạc lối, vừa có mụ mập ngoài kia trỏ vào đây, mụ mập trố mắt ốc nhồi giằm trong chọc vuốt bảo, mi đâu phải là cú mèo, thần nữ lại mắng, đâu phải chuyện của mi, ta cần hỏi mi là người hay là quái đâu. Mụ mập cười ré của ngoắt mũi rào bầu mà thé giọng đáp lại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 tới trước hai người mụ dạ xoa giữ trợn mắt mà quát hai con cú mèo kia đứng đây làm gì muốn chó sói ăn thịt ư thân nữ giả giọng mà mắng tao theo hầu chúa tao can gì đến mi mụ dạ xoa này cười ré theo hầu sẽ không vào trong kia chúa cú mì sắp bị làm nhộng rồi dứt lời mụ ta dẫn bọn quái tứ xứ đi thẳng đám khách giòm hai người cười kha thân nữ giàu mỏ chửi với theo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 cản côn tránh. Hai người đang lưỡng lự chẳng biết nên vào hay không, chợt thấy ba bốn mỹ nữ mặc toàn von đen trắng thướt tha đi tới, thần nữ đón đường mà hỏi nhỏ: "Này mấy nàng có biết chúa phú Phản Siêu Hóa ở đâu không?" Một nàng tỏ đáp cộc: "Trong kia, cửa đó cứ vào, sắp tới giờ Hóa kiếp rồi." Dứt lời kéo nhau đi thẳng, thần nữ nếu hỏi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 Chừa đầu, hay lắm, cơ hội tốt, vào mau. Thần nữ kẽ hỏi, chàng định làm gì? Mang đốt cú này đấu với tẩy sắc, nhanh, chắc nó sắp ra đấy. Thần nữ vội lướt theo đến thẳng chỗ cáng đậu, sực thấy hấp tinh bà vén rèm lên thò đầu ra kêu. kia, thằng mày, thằng phui, sao hai đứa đây vào đây được? Thần nữ đại đáp, bẩm bà, thằng theo hút giả xoa, thằng đo bà, cô lọt vào cạm bẫy, Cô bà cười ré hai đứa bình ngoan, bà sẽ kiếm chồng cho mỗi đứa chục chồng. Ha ha, vậy hai đứa bây giờ cứ đứng coi đi. Bà lột giả chó tinh, mà sao tối nay tiếng mày chùa thế? võ minh thần thì thảo nói át, bẩm nghe đồn tây sắc lợi hại, còn quỷ trá khôn đường, thèm sợ nó lừa bà, vậy bà để thèn đấu trước, thử coi nếu nó đường hoàng, bà sẽ vào.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 Tiếng hô bất ngờ làm đám khách tứ xứ thoảng vẻ ngơ ngác ngó nhau, bên này cú bà vùng hét, "Tụ bê đứa nào phục cứ phục, con bà vào lột xác chó tinh." Lời cú bà chưa dứt, bao nhiêu mỹ nữ chó sói nhất loạt theo bộ mập phủ phục dáng dập xuống nền đá. Ngay khi đó, bỗng một hồi chuông đồng nổi lên, nghe xa xăm trầm ngân nga.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 ôm um, một cây nước dâng cao tùng toé nước tràn hỏa, hiện ra một con chuồng luồng to bằng người ngóc đầu mình lên khỏi mặt hồ nhẹ nành múa vút, mắt lồi như hai ngọn đèn pha coi mười phần ủy tận có nhiều tiếng reo lên võ minh thần phù dung đương cũng thoáng sững sờ nhìn nhau vì có sự có mặt quá bất ngờ của rào lòng chúa chàng trai bất giác tiếc cho rào lòng nữ hết sức chẳng hiểu giờ này nàng đã tìm nó biệt nào bỗng nghe tây sắc cười khả. À, dạo lòng hồ ba bể, bữa nay có lời mời của chúa Tây Sắc, dạo lòng đã tới, còn còn hận chuyện năm xưa chăng? Dạo lòng chúa khuấy nước thành con sóng cao mấy thước, cười chú. Ta nghe Tây Sắc Hồng cầu quẩy mới luyện xong quỷ pháp cản khôn trượng thừa, ta tới đây đấu một lần cuối cùng, nếu không báo được mối hận thù, chú hồ ba bể theo Tây Sắc khuynh đảo tiền hạ. Còn nếu, nếu, nếu ta... Không đợi hết câu, Tây sắc chặn lời luôn, thắng nổi chúa mà Vượng tứ túc, rào lòng sẽ tới biệt cung hồ đón Tây Kiều về phủ hồ bà bể. Dạo lòng chúa cười ré, phun nước ầm ầm như lòng cuốn thủy làm nước từng vòi bắn vọt vì khắp khu đại sảnh, làm cách tứ xứ phải múa tay gạt nước mắng inh ỏi, hợp huyết quỷ nương hét lạnh. Thùng luôn không được gặp mà vương, gặp bộ cà keo này đã. Hai năm xưa, mi nút dưới đáy hồ, cướp bất bạc công chúa, làm bộ vỡ mộng càn khuôn đuyện, này gặp ở đây, phải đánh một trận mới nghe. Làm loạn cả khu đại sảnh khiến Tây sắc bà vương phải hiếu cho mấy mụ mập giả dọa, cào thức chín tây nhảy ra mớ rào bầu, xẹt lại chỗ lũ khách ngồi thò tay vào sau bức rèm ngang, đưa ra một cái vồ to bằng cái thúng cát dáng vào trong vách điện hồi Con con, trong đó chừng có yểm một cái chuông khổng lồ truyền điện, phát ra những tiếng kêu như sấm động muốn vỡ màng tai người vật. Căn sảnh vụt rơi vào im lặng, nhiều kẻ phải bịt lỗ tai.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 Cú bà, cú cổ mắng như xét, mù mập dạ xoa trường cung sảnh càn khôn lại phải múa vồ nện trường ẩm ý, điếc tài chúng mới chịu im. Tay sắc phát tiếng chìm oai. Cú chúa phản siêu hóa nói đúng, chúa vương trong bộ vào đấu chiến, nhưng chúa vương đã luyện xong quỷ pháp càn khôn muốn thu dụng kẻ tài làm đại sự. Chúa vương muốn cú mèo vào xem bảo tàng viện, trận đồ, lượng sức mình quy phục chúa vương, chúa vương sẽ trọng dụng phòng tước trò lập tức hấp tinh bà thét hét lên sói tinh mi thừa biết bắt độc bắt ảnh hùng trong thiên hạ sao có hai chúa hấp cùng sống trong một cản khôn huống ta với mi có mối thù tấu thủy ta này đã tới giờ báo thù giữa cú sói phải có một còn một mất chớ có thừa lời bà sẽ lột ra chó sói mà chiếm lấy a phòng tây sắc ngồi chồm chổm trong kiệu gương phản chiếu vung phát tiếng gai gai rợn sắc còn mụ loạn ốc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 tường Mika, tùy tinh chi đó, chia cách bọn võ đứng với khu các mỹ nữ sườn cầu và khu bệ. Cung này có một bức tường trong suốt chắn ngang, nhìn vào đã thấy một vùng lửa cháy, khói bầy mưa tuôn, nước chảy, âm vọng xa xa ngày sát bức rèm đen. Tề sắc vẫn ngồi trong kiệu, ghế trên có nhiều chữ lập lè ánh ra, mà vừng sắc trọ ra mà hét: Cú già đã tới giờ hóa kiếp, mau vào chịu chết. Chúa vương đợi mì trọng trận. Xoạt một bức trèm cuốn lên sau lưng tây sắc, hiện ra một cảnh mịt mùng khói lửa có bà chữ ngũ hành trận nhảy mốt trờn vờn. Vút một tiếng, cô kiệu tây sắc chạy vụt vào sâu hút cách khoảng hai bộ. Cách một tiếng, bự vạch mì cà bỗng mở ra một cung cửa rộng hai thước, lập tức các tiếng động ầm ầm từ trong trận hắt ra, ầm nghe muốn nổi hết da gà với những tiếng gào gió mưa hú, sấm động chớp lè mà kêu quỷ khóc ghê người bong bong một hồi chuông thồi trúc mấy nhịp trống dồn đám mỹ nữ sờn cầu theo dạ xoa chạy vút vào trận mất dạng hấp tình bà định nhảy lên nhưng võ bình thần đã từ sau rèm cáng lao vụt lên tiến vào cung cửa mở vẫn mảng lốt cú mèo chàng trai tiến từng bước thình lình tây sắc vùng chỏ hét cú mèo mì giống được phải đâu cú mèo phản siêu hóa sao dám phạm trận đồ võ bình thần giật mình cứng lại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 phải ra mặt đến nơi, mày gió tình bà đã cuộn ôm cả quỷ mộc nhảy vọt qua cửa thông lôi giật võ già mà hét mụ đây không được phạm tới đầy tớ yêu của mụ mụ dọa soát trưởng vệ sảnh càn khôn khựng lại cúi đầu đợi lệnh tây sắc cười gai gai cú giả sắp chết loạn trí cả rồi dọa soát lui đi tên cú được cút xuống chu vương tây sắc không phải kẻ để lũ mì làm mở mắt Mụ dạ do so dẫn bầy sói độc quay vút vào trận. Võ mình thần, muốn ra mặt, là ép vội mắc vào mù tây sắc. Chàng trai đang dò dự, thì cú mèo chú hấp tình cô đã ôm cây mộc lang công tử nhảy vụt lên hét. Tầy sắc, ta cùng nhập trận, mi đủ sức đấu chiến không? Tây sắc tình hét đèn, cú con mi còn hồi sữa, biết chỉ chuyện người lớn, lui đi. Một cú giả rũ xác còn chưa đủ sao?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 Thần nữ ngó đâm đăm trên khu bệ chưa kịp đáp, đã thấy trong phần hắc khí dày phát ra một chàng hú lê thê, nhọn hoắt, hai cái quỷ mộc lập tức lắc lư lử đừ đi luồn vào trận, khật khưỡng như hai tên xài rượu, phát trả những tiếng phì phì quái gở vô cùng. Mẹ con cú chúa lướt theo, nháy mắt đã vọt qua tới bên kia. Mất dạng. Bọn Minh Thần đứng ngoài vách vi ca dòm vào, bóng thấy cả khu bệ quay xình xịch, từ trong trận khói mù bay ra trùng trùng, cuồn cuộn, trong cửa kim vọng ra những tiếng đào tường chản chát, xoang soảng, lẫn những tiếng reo hò vang dậy như có thiền bình vạn mã tung toàn huyết chiến. kẻ nào yếu bóng vía chỉ nghe qua đã thấy mất tinh thần, một con cú khiêng cáng thỉ thảo. Ghê dữ quá, tỉ may, tỉ vui, liệu bà, cô ta có pháp nổi không? Thần nữ khẽ nói phá trận chưa ghê bằng gặp mà vườn tứ túc im đi nghe cú mèo nín thở tiếng ầm ầm vẫn vọng ra dữ dội chừng mười phút thấy khói đen đỏ từ trong xương khói lướt ra có tiếng cú bà hét thét tì sắc mà vườn ta lột xác mi mí nút đầu rồi dừng nghe tiếng cười lê thê như người trong xương khói vẳng ra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 vẫn những tiếng ầm ầm chuyển động, tiếng sói tru cú rúc, lẫn những tiếng lốc cốc lịch kịch như muôn ngàn đồ gỗ quất nhào dữ dội. Chừng năm phút lại thấy tình bà vọt ra ngoài hét inh ỏi, mới hay đã lộn ra tiền trận, bỗng xa trong lại hiện ra chữ thủy, hai mẹ con cú chúa đứng yên trọng trận ao ao như có phòng bà bão tố, muôn ngàn con tắc đổ sóng xô, những tiếng gió gào bừa hú, sực nghe tiếng mà vừng trởn vợn. Cú mèo sợ ướt lông không dám vào cửa nước. Cú bà hét lên, ta không ưa nước để cửa đó cho tinh thuồng luồng Mình thần thì thảo, cú phản siêu hóa khôn đó vào cửa thủy sẽ nguy vì nhất định nó sẽ mở hồng thủy trận tránh cho ngộp thở không lối thoát.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 Cú bà lại hét, sói tình hèn nhát, muốn mụ hao phí sức trước giờ đấu hấp, tiếng bà vương cười sảng sặc. Cú mèo trụi mớ lông là mày đó, chưa vào nổi trận, chưa đáng gặp bà vương, nhưng đã muốn hóa kiếp sớm, chú vương cũng bàn ân, dạ xoa, triệt hết các cửa, mở đường cho cú vào động hóa kiếp. Lời dứt bỗng nghe chuông đổ hồi, sừng sơn dương thổi một tràng, xa trông vụt hiện mấy chữ lò hóa kiếp bằng lân tinh lập lèo. Ánh sáng trong đó cũng sầm đại và im như trong quan tài. Cú mèo chúa lập tức xông hắc khí xuống quỷ mộc lướt luôn vào, thoát đã mất dạng sau cửa tò vò của lò hóa kiếp.